Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz thế hiện về rồi đấy à mẹ cậu gọi. Đại thiếu gia chậm rãi bước vào trong. Gật ngang sen nó đỡ chưa mẹ bà chủ thở dài, cậu lại nghe tiếng bác sĩ nói gì đó. Ông ta nói rất nhiều. Mà đại loại, cậu chỉ nhớ được là sen bị căng thẳng nhiều ngày. Hôm nay lại không ăn Dẫn tới người lã đi. Cảm cũng không có gì nguy hiểm cả. Ngủ một giấc dậy sẽ đỡ. Nó không ăn được nên giờ có lẽ phải truyền dịch. Mặt nó mồ hôi như nước, mắt nó ướt sũng. Cậu biết nó sợ. Nó rất sợ kim tiêm, nhưng vì nó ngoan nên nói ấp khi mẹ nheo. Cậu thở dài cất lời, Gạch Ngang không truyền không được à ba ba cậu bảo? Gạch Ngang nếu không truyền sợ Sen còn ốm nặng hơn. Gạch Ngang hay ba mẹ cứ về phòng nghỉ đi, con ngồi đây với nó tí con bảo nó ăn ăn được thì chắc sẽ đỡ. Đoạn cậu quay sang hỏi Sen. Gạch Ngang nằm nghỉ một lát rồi tao bảo nhà bếp làm món mày thích nhé. Không truyền nữa nhé Sen mừng rớt nước mắt. Có ông bà chủ ở đây Nó đâu dám cãi. May mà có cậu hiểu. Cậu giải thoát cho nó. Dù ăn có đắng miệng. Có khó nuốt. Vẫn còn hơn bị truyền nước. Đau lắm ông bà nhìn nhau. Thấy tự hào về con trai mình quá. Không những là một đứa trẻ thông minh mà còn biết quan tâm tới người khác. Bà chủ hỏi sen. Gạch ngang con ở với thế hiển nhé. Được không hay tối nay lên phòng ta ngủ sen lý nhi. Gạt ngang con ở đây thôi bà chủ ông chủ dặn dò người làm để ý tới hai đứa rồi về phòng. Sen nằm một lúc đỡ đỡ rồi thỉnh thoảng mới nôn chút thôi mà nó toàn nôn khan căng bảng bụng có gì đâu. Nó mệt lả cả người. Gạt ngang cậu không giận em nữa à?" nó hỏi, giọng còn yếu ớt. Cậu hơi sững lại, cậu rất muốn nói lần này là do cậu, muốn xin lỗi nó. Dù sao thì nó cũng cố gắng hết sức rồi. cũng học rất chăm rồi. Chẳng qua là do nó không được thông minh như người ta mà thôi. Nhưng mà bản tính cao ngạo từ xưa tới nay lại khiến lời cậu hoàn toàn trái ngược. Gật ngang ai bảo tao không giận, tao đang điên hết cả người đây chen xịu mặt cậu lại quát. Gật ngang mày đúng là ngu mà ai đời lại đi nhịn cơm, ơ cậu bảo thế mà. Gật ngang tao nói gì mày cũng nghe hả, vân gần như là thế. gạt ngang ta rút lại lời đó. Dạ, ta rút lại. Từ nay mày thích ăn bao nhiêu thì ăn, ăn cho thành con lợn. Con hổ hay con voi cũng được. Gì chứ lại tìm cớ cho nó béo, sen biểu môi, cậu thì lấy khăn lau mặt cho nó. Gạt ngang mày xem. Ngươi ngậm. Đảo xấu lại còn nhớt nhác. Kinh quá. Sao cậu còn ở đây? Ta mày hỏi nhiều gạt ngang cậu cứ lên nhà ngủ đi, em không sao cả. Nó tưởng cậu đi thật, hơi buồn chút. Vậy mà lúc sau cậu lại quay lại cầm một bát canh gà hầm. Sen lúc này mới là mâu thuẫn, miệng thì đắng nhưng bụng lại đói, hu hu. Cái gì thế kia, cậu ngồi gần nó, cậu gỡ thịt gà. Nó ước không chịu được phụng phịu. Gạt ngang cậu đễu. Cái gì? Thì cậu giận em? Cậu cố tình treo tức em. Mày nói ba lăng nhăn cái gì thế? Rõ là thế còn gì cậu biết thừa em đói. Cậu cố tình mang thịt gà tới đây ăn. Cậu cho em chết thèm thì thôi. Cậu chịu chết với con này. Mắt lườm. Tay đút thằng thịt gà vào miệng nó sen há hốt. Trước toàn nó xé thịt cho cậu mà. Giờ lại có diễm phúc tới thế này ơ ư miếng thịt gà này. Tự nhiên Ngọc thấy lạ, chẳng thấy đắng tí nào. Gạch ngang con kia sen nhìn cậu. Gạch ngang con kia sen ngơ ngác nhìn cậu. Gạch ngang sen nói vẫn ngây thơ, nhai đi nhai lại thấy hình như miếng thịt này cậu gỡ vẫn còn xương thì phải cứng quá. Nó nhè ra trời ạ, tay cậu tay cậu bị nó cắn xương tím rồi hít mặt cậu hầm hầm giận dữ thôi nó to rồi. Gạch ngang đại thiếu gia cậu cậu Gạch ngang chúng ta hòa sen tự thấy mình ngu thật Nó không thể hiểu được hòa cái gì nữa Nhưng thôi Cậu không mắng là may rồi Cần gì phải nghĩ nhiều cho đau đầu Tối đó nó ăn hết 3 phần 4 con gà hầm Sáng hôm sau lại khỏi mạnh bình thường Cậu và bạn ánh tuyết chuẩn bị thi hoa nắng Cô giáo chỉ định các buổi ở lại 2 tiếng để thảo luận cùng nhau Làm sao cho kết hợp ăn ý nhất? Bác quản gia bảo chở Sen về trước, nhưng cậu lại bảo Sen đợi cậu, thế là Sen ở lại đợi luôn. Sen nhìn cậu và bạn ấy. Thật ra đâu phải nói ngốc lắm đâu. Bạn Tuyết học giỏi như thế nhưng mà vẫn phải hỏi cậu đấy còn gì hay là do cậu giỏi quá nhễ nhị nhìn cậu giảng bài cho người khác. Không hiểu sao Sen thấy hơi chạnh lòng. Gạt ngang thế hiển giỏi thật đấy, bạn cũng giỏi, chỉ tại chỗ đó bạn không để ý thôi. Gạt ngang đâu có, Sen đợi hiển à, ừ, tớ bảo Sen đợi tớ. Ánh Tuyết quay lại, "Vậy vậy Sen." Sen cũng cười. Vẫy lại Ánh Tuyết. Xong họ ngồi học bài. Họ ngồi rất là sát nhau nhé bạn ấy. Sắc dựa hết vào người cậu rồi thế mà cậu vẫn để yên nhỉ, có khi cậu lại thích ý chứ? bạn ấy xinh đẹp quá mà. Đôi bạn bàn trên thảo luận hăng say, có con bé bàn dưới cùng góc lớp ngồi chán nản vẻ vời linh tinh. Từ Dương nó thấy buồn vì bản thân quá ngu ngốc. Ước gì nó thông minh thêm một chút thì giờ này người ngồi học bài với cậu là nó chứ. Lúc trước nó không hiểu sao cậu lại bực vì nó làm bài kém như vậy. Lúc này, nó vẫn không hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng mà nó biết tâm trạng của nó là không thấy khá kham lắm. Gật ngang xong, "Hôm nay nghỉ thôi thế hiển nói." Ánh Tuyết vui vẻ đồng ý. Hai người quay xuống bàn dưới, Sen đã ngủ lăn quay từ lúc nào. Tuyết thấy Hiển đang nhìn Sen, cậu ấy cười. Lần nào Hiển nhìn em họ, cậu ấy cũng cười rất trìu mến. Gật ngang để tớ gọi Sen dậy nhé, thôi không cần đâu. hiển thu dọn sách vở hộ Sen. Cậu ấy véo má em hỏi một phát rồi quay người. Tay vươn ra đằng sau kéo Sen về lưng mình. Cậu ấy cõng Sen, nếu tuyết là Sen, chắc giờ tim khỏi đập luôn ý chứ. Vậy mà Sen vẫn có thể ngủ như thế. Đúng là ngốc mà. Đưa tới bờ. A. Lên. Ọc. Cổ nó hiện báo Ánh Tuyết giật mình cô bé nói, "Gạt ngang thôi, để tớ cầm cho." "Gạt ngang tớ cầm cũng được." "Đừng khách sáo. Em họ của Hiển thì tớ cũng coi là em của tớ cậu thôi, không đôi co với cô nữa." Họ cùng đi ra cổng trường. Gạt ngang ăn như lợn béo quá đi mất, Hiển mắng Sen rất nhỏ, nhưng Ánh Tuyết lại nghe thấy. Cô hỏi, "Gạt ngang cậu có thấy nặng không hay gọi Sen dậy nhé?" Thôi, tối qua nó vừa bị ốm, sang và hiện ở chung nhà à? Ừ, cô lại nhìn cậu. Tuyết có anh trai, nhưng mà chẳng tốt được với cô bé như thế hiển tốt với em họ của cậu ấy. Thôi lạc ngoan lên. Với em họ mà hiển còn tốt như này, mai sau không biết với bạn gái hiển còn tâm lý ra sao nữa nghĩ vậy. Cô bé khẽ cười ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng mà ấm áp. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ. Có con bé con mắt nhắm mắt mở, theo phản xạ xách bơm. A! Lên. Ờ. Hứng về phía nhà dưới. Một lúc nó mới ớ ra, chạy theo thằng bé đang đi về phía nhà biệt thự. Gạt ngang cậu ơi, cậu ơi đợi em. Thằng bé quay lại, Gật ngang Cậu ơi, em em. Gật ngang có gì nói đi, nhanh ta còn đi bơi bây giờ, em ngủ quên hay sao em nhớ em đang ở lớp mà. Gật ngang bác lự bế mày ra xe, mày chỉ giỏi ăn với ngủ thôi cậu nói thế, nhưng lòng cậu thì thương. Cậu bảo. Gật ngang thôi, từ mai mày không cần ở lại nữa, đi về mà nghỉ cho khỏi. Sen Vân rồi buồn. Cậu bảo nó ở nhà chắc muốn có không gian riêng tư với bạn xinh đẹp chứ gì rõ ràng muốn đá đít nó mà. Bọn họ ôn tập 2 tuần, 2 tuần chen chẳng đi học về cùng cậu rồi. Cô xếp chỗ cho Tuyết ngồi cạnh cậu. Chỉ đổi chỗ 2 tuần thôi. Cậu ngồi giữa nó và Tuyết. Nhưng hình như nó là không khí thì phải còn Tuyết mới là người. Cậu cũng bận Vả lại đầu kỳ học cũng chưa có gì cậu bảo thi xong cậu dạy Sen học một thể. Rồi cuộc thi hoa nắng cũng qua, lớp nó được giải nhất, mọi thứ trở về như cũ. Tuyết vừa về chỗ, Sen đã ngây ngốc nhìn Thế Hiển, nhìn nhiều tới nỗi, đại thiếu gia phải thốt lên. Gạt ngang mày bị ngơ há làm sao thế nó vẫn nhìn cậu, rồi mỉm cười. Gạt ngang con kia, gạt ngang Sen gật ngang sen cậu phải giơ tay mãi nó mới chú ý sen bảo gật ngang em vui quá thôi sao vui thì từ giờ cậu lại đi xe cùng em về cậu lại dạy em học bài nên em vui gật ngang con gái con lướt không biết thẹn là gì cả gật ngang dạ cậu gõ đầu nó rồi quay đi sen nhà cậu là thế đấy nó không biết nó dối Cũng không biết sự ý nó cứ mãi đáng yêu. Mãi ngốc nghế. Trống trường điểm cậu cầm hai bơ. À, lơn, ơ, uh, sen tung tăng đằng sau. Gạch ngang sen cậu gọi. Gạch ngang dạ có tiền thưởng thi hoa nắng này. Phân ngô nghe chưa hiểu ý. Gạch ngang tao với mày đi mua quà cho ba mẹ tao. Dạ con bé hướng hở quá đi mất bám đuôi cậu hào hứng. Lái xe đưa bọn họ tới trung tâm thương mại. tiền thưởng thi hoa nắng ít quá. Trung tâm thương mại thì toàn đồ đắt. Cậu tuy là có tiền riêng rất nhiều tiền riêng, nhưng đã mua quà thì phải dùng chính tiền thưởng mua mới có ý nghĩa. Đại thiếu gia văn khôn mãi, gạt ngang em nghĩ mua cái gì cũng được quan trọng là tấm lòng thôi, cậu trợn tròn mắt hơi sốc. Gạt ngang sen. Mày bị gì mà hôm nay nói được câu triết lý vậy? Ha. Hôm qua em xem phim đấy, thấy họ nói như thế. Ta biết mà đại thiếu gia mua cho mẹ chiếc kẹp tóc, mua cho ba cái dao cạo râu. Cậu còn có 100k tiền thưởng, cậu dặn Sen đợi, cậu đi đâu đó một lát rồi quay lại. Gạt ngang đưa tay đây, dạ Sen tung lệnh cậu đeo cái vòng ngọc mã não nhỏ xinh màu hồng vào tay nó. Gạt ngang xong rồi, ôi, đẹp thế, mày thích không? Em thích, thích lắm. con bé sướng quá, ngắm cái vòng tức cả mắt. Gạch ngang mày có quý ta không cậu đột ngột hỏi. Sen đang phẫn, gật đầu li liếc. Gạch ngang có chứ. Em quý cậu lắm. Thế giờ ta với anh Sen. Anh túm của mày. Mày quý ai nhất trời? Sao cậu hỏi khó thế chứ Sen ngây ngô nghĩ mãi. Gật ngang được rồi, cái đó trả lời sau cũng được đi xem phim đi cậu tủm tỉm cười. gật ngang thật á. Thật á cậu? Ừ. Xem búp bê 33 bi ba sơn á. Ừ. Nhưng em trượt mà. Gật ngang thế nên mày thấy tao tốt với mày như nào chưa? Dạ. Đại thiếu gia tốt nhất, đẹp trai nhất, dễ thương nhất, em quý cậu nhất. Sen họ reo chân sáo thể hiện lượn thưởng đằng sau. Trong căn phòng nọ, người đàn ông ngồi vắt vẻo trên giường. Người đàn bà vừa trang điểm, vừa hối. Gạt ngang thế nào rồi? Không được. Con mẹ đấy ghê gớm lắm. Không moi được một đồng nào đâu. Ông đã quang đóng ảnh ra chưa nói cả mấy thứ tôi dặn. Bà làm như tôi ngu lắm như nhà đó. Gạt ngang mi nó, không phải đẻ tự dưng được một đứa con gái, mấy trăm triệu có là gì? Đúng là càng giàu càng keng." Người đàn ông nhắc nhở, gật ngang dù sao về mặt pháp luật, họ là ba mẹ nuôi của con bé rồi, kể cả kiện ra tòa, bà cũng không bao giờ thắng được đâu." Gật ngang, "Tất nhiên tôi biết, cứ yên tâm đi." Gật ngang, "Bà có ý định gì hả?" "Nó là con gái đẻ của tôi." Tôi chả tin. "Người ta nói mẫu tử tình thâm." Giờ chúng ta phải lôi kéo được nó là xong." Gạt ngang ha ha không ngờ cái cục nợ bà vứt đi giờ lại có tác dụng tới thế độc ác đúng là độc ác quá con gái ruột của mình cũng không tha. Gạt ngang thôi đi. Nếu ông không bài bạc nợ nần thì đâu ra nông nỗi đó. Mà mẹ con cái gì? Nhìn cái mặt là tôi nhớ tới thằng cha khốn nạn của nó mi.